Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ chậm như vậy, người đã phải cảm thấy có lỗi hơn là phấn khích như thế. Xong tu, ầy nếu thế thì không phải đâu. Trường Phong gãi gãi đầu đáp. Thế là triều tín đạo trường hỏi các nguyên do. Trường Phong cười rồi nói. Nói như ngài thật là tam tu mới phải. Bởi lẽ bản thân ta vốn xuất thân là âm dương sư, hiện tại lại tu thêm đạo vào Phật ngài nói xem có phải là đạo Phật âm dương tam tu không Nếu là như vậy cốt lõi của Huệ Môn ngươi chẳng thứ gì không học qua Chân pháp có âm dương sư Bồ Chú đạo ra là bá khí ấn pháp bảy lầu luôn là thế mạnh của Phật môn đệ tử Trương Phong thật không ngờ thế gian lại có một kẻ biến thái như ngươi không trách gì được lão già biến thái Trần Toàn lại thu ngươi làm đệ tử quả nhiên là một cặp sư đồ biến thái Trước lời mắng như là khen của Triều Thiên Đạo Trưởng thì Trình Phong chỉ còn biết cười hề không đáp, lâu lâu như là nhớ tới điều gì hắn vội hỏi. Đình Long sở vẫn còn chưa tỉnh lại. Triều Thiên Đạo Trưởng thở dài. Hắn bị ma kiếm phụ thể phải mất 10 lần chuyển kỳ mới có thể tỉnh lại. Không phải hiện tại đã trôi qua 3 tháng rồi sao? Mà chuyển kỳ đạo trưởng nói là thứ gì? Tiêu Phong có chút tò mò về thứ gọi là truyền kỳ kia cho nên hỏi lại. Bấy giờ chiều tiến vào trường Bắc Linh tiếng giải thích. Người nhập định lâu như vậy có lẽ cũng chẳng để ý tới khí tức phía trong hư không này. Thực chất không chỉ hỗn tạp âm dương mà còn có một quy luật luân chuyển theo chu kỳ của nó. Một truyền kỳ sẽ khiến cho âm dương luân chuyển giống như là nhật nguyệt phân chia của dương giới. Hệ tai đáng là thời điểm âm thịnh dương suy, người không cảm thấy hay sao? Trương Phong nghe vậy thì tập trung cảm nhận quả nhiên hắn cảm thấy âm khí nồng đậm, khí thức âm hàn cũng khiến cho bản thân có chút lạnh lẽo. Sự ngơ ngác ẩn hiện trong mắt của Trương Phong, Tiêu Tiên Đạo trưởng thế vậy thì cũng mặc kệ lại nói tiếp. Một kỳ chuyện cổ hư không trong tiên linh thảng sắp trì với 1 tháng ở dương giới. Hiện tại mới chỉ trải qua 3 lần truyền kỳ, tầm mà của sát quỷ kiếm vẫn đang ăn mòn thần trí của Đinh Long. Nếu nó không chịu đựng qua nồi 10 lần truyền kỳ, đem tầm mà của sát quỷ kiếm để nén khống chế nó, thì chỉ có con đường chết, đem sát thân dân hiến cho mà kiếm. Nói đến đây thì Triều Tiến đào trường nét mặt sầu khổ thở dài. Trường phòng thế như vậy thì lên tiếng ăn uổi lão. Trương Phong biết dù Tinh Long có thành công vượt qua 10 kỳ chuyển thì hắn cũng chẳng còn là nhân loại. Chẳng thể nhận lấy truyền thừa đem giả chạch đạo chẳng dẫn đầu huyền môn đại việt công phá dị giới. Con đường thời gian tiếp theo sau đó dài đằng đẵng, Trương Phong nhờ có sự chỉ dẫn của Triều Tiễn đạo trưởng không ngừng khám phá những ảo cảnh của xoáy ký ức của huyền môn lưu lại trên linh thạch. Thế nhưng cả hai không biết được rằng phía bên kia Thì Bạch Giao đang có sự chuyển biến trong suy nghĩ Đình lòng vì nàng mà chịu đựng thống khổ của ma kiếm phụ thể Nàng chẳng đành để hắn nhập ma rồi bị người chu sát Cứ như vậy trong hư không liệt phùng thăm thầm, thầm. Kẻ tật tâm trì điểm người mệt mài tu luyện lại Có kẻ âm thầm hướng ánh mắt về nơi xa xăm suy tính Mang cho các chuyện kỳ cứ nối tiếp nhau qua đi Thẳng chốc đã trải qua 8 lần. Thời gian trong hư không chậm rãi nhấm nuốt đám người Trưng Phong, còn có ở phía ngoài dương giới đám người Trần Kiên Chí Dũng cũng đang trải qua những thời khắc khó khăn khi hào huynh đệ. Kẻ có thượng lực biến thái càng tư duy chiến đấu nhạy bén nhất, không có mật. Hiện tại cả đám người tất thành trường sạch sẽ âm huyết thứ tư và đang chinh con đường tiến tới phía Tây. Nơi mà Âm Huệ Thư nằm đang án ngữ ở nơi thâm sơn cùng cốc nào đó của Tây Đạo. Thật không ngờ binh biến lại xảy ra đúng vào lúc này, cậu nói xem Thiệu Bình, à không, hoàng thượng có suy tính gì? Trên đường lớn dẫn đến Lầu Quý Hoa, thuộc Châu Phục Lễ, đám trí dũng vì tình hình binh biến mà thần thở. Trần Kiến trong ngựa đi bên cạnh cũng thở dài. Họ cầm kia không biết vì sao lại giấy binh tạo phản, ta nghe nói bọn chúng còn được ở nước Ai Lào chống phá sau lưng. Chẳng biết Đại Minh có chen chân hay không, nhưng với động thái của đám người huyền môn hoa hạ, thì 9 phần 10 là có. Nếu là vậy thì cơn binh biến này xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net